các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở tiệm Đông Phương, toàn đến nhà ông bà Lâm mang theo túi đồ ngủ, ly cà phê Starbucks cùng cái laptop để làm việc. Thấy xe toàn vô sân, ông bà Lâm mừng lắm. Ngay từ lúc mặt trời sắp lặn, rồi đèn đường bật lên, ông bà đã đắm chìm sống lại cái cảm giác rộn rã đêm hôm qua. Ban ngày thì chả nói làm gì, trời nắng chói chang, dòng xe cộ qua lại đông đúc trước cửa, mọi sinh hoạt đều diễn ra một cách bình thường. Nhưng màn đêm xuống là chuyển sang thế giới âm u kỳ bí, hai ông bà chẳng ai bảo ai, đều nhìn nhau bằng ánh mắt lo âu, đóng cửa thật sớm, không dám bén mảng ra sau nhà nữa, thậm chí không dám mở cửa sổ nhìn ra phía nhà kho nữa. Cái ban công thật dễ thương ăn thông từ master bedroom ra là nơi lý tưởng trong Lâm ngồi hóng mát và hút thuốc. Đêm nay ông cũng đóng chặt lại và nhịn luôn cả hút thuốc. Bây giờ có toàn đến ở chung hai ông bà thở phào nhẹ nhõm, lấy lại được bình tĩnh, không còn thấy căn nhà hoang vắng nữa. Tối nay trời quang mây tạnh, ánh trăng vàng bạc xuyên qua những nhánh cây kể lá, in thành từng mảng sáng ngời trên thảm cỏ và vách tường, y như cảnh thanh bình ở đồng quê. Ông Lâm hân hoan mở cửa đón Toàn vào, bà Lâm đang đọc kinh giờ giang trên bổng ngủ. Toàn chào ông Lâm rồi đặt laptop và ly cà phê trên mặt bàn, quăng túi đồ ngủ ở sofa kề sát bức tường góc nhà bên kia nơi toàn sẽ nằm ngủ. Đó là cái phòng khách gọn gẽ và đơn giản, ngoài bộ salon chỉ có thêm cái tivi màn ảnh nhỏ. Toàn vui vẻ bảo ông Lâm: "Hai bác đi ngủ sớm thế, không ra ngắm trăng à? Đêm nay trăng đẹp lắm." Vừa nói toàn vừa đi lại phía cửa sau, hiên ngang mở ra và mạnh dạn bước hẳn ra sân, ung dung đi dọc theo gara tới sát hàng rào. Ông Lâm lít thở đứng nhìn theo. Toàn đưa tay đẩy mạnh cánh cửa nhà kho, ngêng ngang đứng nhìn vào một lúc rồi mới quay vào. Anh muốn chứng tỏ cho ông Lâm thấy chẳng có ma quỷ gì ở đây. Ông Lâm đứng trong khung cửa hồi hộp theo dõi cho đến khi Toàn hẵng diện trở lại và bước vào phòng ăn, ông Lâm mới thở phào lững thững bước theo. Thái độ điềm tĩnh của Toàn làm ông Lâm giảm hẳn nỗi lo âu đè nặng trong lồng ngực. Từ sau bữa ăn chiều khi trời bắt đầu nhá nhem tối, ông thành thật nói Tôi cứ tưởng cậu không đến, thành ra tôi đi nằm sớm. Ông vừa dứt lời thì bà Lâm từ cầu thang bước xuống, toàn hỏi: "Thế suốt ngày hôm nay từ lúc cháu đi hai hai bác có thấy cái gì lạ không?" Bà Lâm cất cỗ chằng hạt vào túi và đát: "Thì ban ngày thì đâu có cái gì lạ đâu cậu. Với lại sáng nay tôi đến nhà thờ, tôi xin ly nước thánh đem về vẩy khắp nhà rồi cậu ạ." Toàn không phải là người công giáo nên không hiểu bà Lâm nói gì. Nhưng anh đoán là bà đã áp dụng một nghi thức tôn giáo nào đó để xua đuổi tà ma. Anh nói: "Vâng, như thế là yên chí rồi. Hai bác có cần đi nghỉ sớm thì xin hai bác cứ tự nhiên. Cháu ngồi làm việc một lát rồi cháu cũng nằm ngủ dưới này." Bà Lâm hài lòng gật đầu: "Vâng, thế thì cậu cứ làm việc đi nhé. Chúng tôi xin phép lên lầu." Ôi cha má quen. Thôi giỡn. Vớ vẩn. À cậu ăn uống gì chưa? Tôi mới dọn vào, chưa nấu nướng được gì, cũng chưa đi chợ được. À có đói thì ăn tạm mì gói thì tôi nấu nhé." Toàn vừa tay ngắt lời. "Cảm ơn bác, cháu vừa ăn ở ngoài tiệm, hai bác cứ đi nghỉ đi." Toàn vừa nói dứt câu thì cả nhà đều giật mình vì tiếng chuông điện thoại lanh lảnh reo vang. Bà Lâm vội vàng chạy lại phòng khách, nhấc cái phone đặt cạnh tivi. Đầu dây bên kia rung hỏi. "Mẹ hả? Con đây. Anh Toàn đến đó chưa mà?" Bà Lâm quay lại nhìn Toàn rồi hớn hở đáp: "Đến rồi con ạ, anh đang đây đây này, đang nói chuyện với bố mày." Dung thở phào nói: "Vâng, con hỏi chứ biết thôi, anh ấy đến là tốt rồi. Thôi bố mẹ đi ngủ đi, có gì cần mẹ nhớ gọi cho con." Nói chuyện điện thoại với Dung xong, ông bà Lâm chào Toàn rồi lên gác. Ông Lâm ghé tai vợ nói nhỏ: "Cậu ấy bạo thật đấy chứ. Giám giả tận hàng rào mở toang cả cửa khó, trả thấy gì cả." Bà Lâm nhăn mặt Thì tôi đã vẩy nước thánh cả nhà rồi mà lại ma quỷ nào mà dám về nữa. Tuy nói thế nhưng bà cũng vẫn vào master bedroom ngủ chung với chồng, chứ không muốn về phòng riêng một mình nữa. Bà tiến lại khép chặt hết các cửa sổ, cánh cửa trông ra vườn sau. Bà thoáng nhìn những nhánh cây um tùm, có nhánh đâm sát vào cửa sổ phòng ngủ của bà, đang nhẹ nhẹ rung theo gió và tưởng tượng biết đâu một lúc nào đó trong đêm, cô gái áo trắng chẳng ngồi vắt vẻo trên một cành cây phải và nhìn vào buồng của bà, chỉ mới hình dung ra cảnh tượng ấy, bà đã thấy toàn thân lạnh toát và đôi chân run rẩy muốn quỵ xuống. Cũng may mà đêm nay có toàn đến canh gác cho bà, bà mới tạm an tâm nằm ngủ. Bà dục chồng, "Đọc kinh để đi ngủ không? Xin Chúa với Đức Mẹ giữ gìn trong đêm." Ông Lâm Đồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net